Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cả nhà lại càng hoang mang Mẹ cô tuần trước trở già Nhưng lạ thay khi bà đỡ đến Lại một mực bảo rằng bà còn lâu mới sinh Mời hết mấy bà Mà bà nào cũng vậy Một đêm mưa mẹ cô đau quá Mấy người làm trong nhà Bèn liều tự đỡ cho bà vũ Nhưng thật kinh khủng khi bà sinh ra Một đứa trẻ nhưng lại bị cục đầu Máu tươi vẫn còn động trên cổ Mẹ cô khiếp hãi quá Mà ngất đi mẹ mang cả máy hơn. Mấy ngày nay mẹ được ông bà nội đón về ở cùng, còn người làm trong nhà đều xin nghỉ cả, căn nhà trông thật lạnh lẽo. Trong một thời gian ngắn như vậy mà xảy ra quá nhiều chuyện với một cô gái, thật đáng thương. Thầy Huện thở dài, từ hôm qua đến nay, cô gái không về nhà cứ lang thang ở bến sông, rồi mấy cái chợ gần đây đợi cha về, trong cô cũng không được tỉnh táo cho lắm. Thầy Huện suy nghĩ một lúc rồi bảo cô gái dẫn về nhà. Đến nhà, khi bước vào sân, thấy một khung cảnh thật hoang tàn. Theo lời cô, thì căn nhà đã không có người ở mới 3 hôm mà sao như cả tháng. Bước đến bờ cửa cổng ra, bỗng có một làn gió mạnh cùng mùi tanh xộc thổi qua, làm thay Huyền khá rụt mình. Bước ra sau nhà, thấy trên bức tường sau nhà bếp có mấy chỗ tay đỏ như máu in khắp cả bức tường, trong tập ngây đờn. Bước ra cái giếng sau nhà thì ôi tôi, bao nhiêu xác gà vịt, chó mèo đã trương sình nên mùi hôi nặc đặc thầy biết đây chắc là một con tà linh đã làm. Tà linh là một loại âm hồn được luyện để phục vụ mục đích thường là xấu của con người. Người luyện tà linh phải có pháp lực cao thâm, tà linh mạnh hay yếu đều tùy theo âm khí mà nó tích tụ được. Theo những thứ diễn ra ở đây thì nhà này đã bị tà linh ám quá nặng. Thầy nói hết những điều đó với cô gái, bây giờ trong cô gái chẳng có vẻ gì là còn tỉnh táo, thầy mới giật mình lấy một lá bùa ra đọc chú rõ cháng vào lòng bàn tay của cô gái trẻ. Cô gái khẽ đột mình một cái rồi ngã nhào ra đất, mãi một lúc sau mới tỉnh dậy. Thầy bèn hỏi cô gái, nhà ông bà nội cô ở đâu? Thầy có chuyện cần bàn. Vừa nhấp xong ngụm trà, thầy vừa thuật lại những suy nghĩ mà thầy định vừa nói cho cô gái nghe lúc mới nãy. Ông bà và cả mẹ của cô mặt mày đều biến sắc. Thầy bảo rằng, tụy tạ linh rất mạnh, nhưng vẫn có thể diệt được thầy nhờ người nhà trang ba ống gạo nếp cho cháy đèn, sau đó giả nhuyễn ra, thầy phết bột đậu bùa rồi tốt trộn với bột gạo. Thầy ban bột đến nhà cô gái, trải qua nhà, trải một lớp thảm mỏng, tay bắt quyết lẩm nhẩm đọc chú, thầy đọc to đoạn chú ba lần thì bỗng dưng trời đổi gió, thấy trên lớp thảm bột xuất hiện lắm tám mấy bước chân nhỏ, chúng dẫn vào cái tủ gỗ mà cha cô để đồ cổ, thầy biết nơi tạc linh ẩn nấp, chắc là trong mấy món đồ cổ thầy cầm cây chốt đầu khẽ đẩy cửa ra thì thấy cái hộp phát sáng, biết đó là vật chứa tà linh, thầy bèn đi ra, lấy một cái chảo sài đổ dầu vào, đun lên cho sôi, sau đó thầy cho cái hộp vào trong chảo dầu. Thật lạ là khi cho vào dầu sôi, bỗng nhiên nguội lạnh, biết là do yêu ma làm, thầy lấy một lá bùa ra, viết mấy chữ nhỏ rồi phước vào lửa. Một lúc sau, chảo dầu lại sôi lên sùng sục, nghe tiếng đen khè khẻ, rồi cái hộp bỗng nhiên bị biến thành cái sọ vừa trắng hếu. Mọi người treo tròn tóc gáy, xong xuôi thì đi tìm một cái cây nhỏ, về sai lấp cái giếng rồi trồng cây lên cái giếng đó. Đặt nắp thì mọi người đào phải một cái gì đó mềm mềm, lật ra thì đó là xác của cha cô gái Trang Phương Hủy. Mọi người trong nhà sớm lại gào khóc thảm thiết. Riêng thầy sau khi ở lại dự tang thì sai người trồng cái cây vào chỗ cái giếng bị lấp, lấy sợi chỉ màu đỏ quấn quanh thân cây và hy vọng trò sách tay nãy từ biệt gia đình cô gái đi về năm chỉ còn mấy ngày nữa thôi là về đến nhà rồi, thầy huyễn mừng lắm, ra bước đi nhanh, trời đang nắng bỗng nhiên đổ trận mưa to, mưa liên tục không ngớt, đoạn sông trước mặt bỗng nhiên lên làn nước, thầy định đi men theo bờ sông vào làng để thuê trọ, vì trời mưa cột lâu mới dứt, nhưng thị tối về coi làng này, tuy làng nhỏ nhưng rất lộc lẫy, đường làng được lát đá xanh từ đầu đến cuối làng, con đường cong cong màu xanh trông thật đẹp mắt, tìm mãi Thầy mới thuê được một căn nhà nhỏ ở giữa làng, bà chủ bảo đó là căn nhà lúc hàng phi mà cả nhà bà đã ở trước khi đi, bà chủ còn bảo rằng tối ở vùng này hay có thú dữ, đừng có ra khỏi nhà nghe. Thầy gật đầu. Đêm đó trời mưa to lắm, mưa như trút nước, trái với vẻ hào nhoáng của nhà cửa thì cảnh vật trong làng có vẻ rất âm u, tĩnh mịch. Nổi đêm lẫn trong tiếng mưa gió, thầy Huyền cảm thấy được tiếng rít nhẹ nhẹ như là tiếng rắn Rồi sau đó là tiếng rắng trường sột soạt ngoài đường lát đá. Thầy Bèn hé cửa nhìn ra ngoài thì tuyệt nhiên không thấy gì, cảnh vật vẫn chẳng có gì thay đổi, mưa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net